Trời cuối tháng 11 bắt đầu xe lạnh và mau tối mới khoảng 5 giờ chiều là đã thấy âm u xám ngắt có năm Toronto giờ này Tuyết đã trắng xóa năm nay trời khô nhưng gió cuốt nhất là quanh nhà hiếu còn quá nhiều bãi đất trống vân mặc quần jean hai 23 lớp áo trong áo ngoài cổ cuốn khăn chân đi giày bata ta cái túi đựng thức ăn và dăm 3 lặt vặt nàng lầm lỗi lội bộ qua mấy khúc đường vắng tăm tối rồi mới tới con lộ chính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 Bà cụ đứng sau, lầm bẩm nói một mình thứ tiếng Anh pha giọng ý rất khó nghe. Xe buýt vừa mở cửa, Vân hăm hở bước lên. Bỗng nàng giật mình sừng sốt kêu lên, đứng khựng lại và run rảy muốn té quỵ xuống đất. Bởi vì người tài xế xe buýt chính là ông Thọ. Chào ông, ông đã chết cho chiếc xe buýt, ông đã đây hơn một năm. Ngay trước mặt nàng, giờ này ông lại ngồi sau bánh lái xe buýt bên Canada. Quay đầu nhìn Vân cười rạng rỡ Cái khác duy nhất giữa ông Thọ ngày trước và ông Thọ lúc này chỉ là da mặt ông không đen sạm như xưa, mà trắng bạch có pha chút xanh sao, lạnh lẽo, y như bôi, có lớp sáp lên mặt. Hàm giang ông cũng không còn ám khói thuốc lá vàng như nghệ, mà trái lại, trắng nhở như nước sợi, khiết nụ cười trông càng ma quá. Nhất định là ông Thọ không thể nhầm được, vân trái mặt,